Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con đi đâu vậy cả? Rồi bà quay sang dục chồng Ông làm ơn chạy theo bắt nó lại đi Con nhỏ đang bệnh mà Hai tâm chạy khá nhanh Nhưng cũng không kịp được Bởi kiểu anh đã nhảy xuống xuồng Bơi rất mau hướng qua sông Chính là ông tâm nhìn theo thấy rõ ràng Con gái ông ngồi yên Không hề trèo xuống Vậy mà chiếc xuồng vẫn băng băng lướt tới Như là có ai đó đang đẩy hay kéo nó đi vậy Oanh ơi, đừng đi, con mới biết bơi thôi nguy hiểm lắm. Rồi ông cũng nhảy luôn xuống một chiếc xuồng khác để bơi theo. Nhưng khi qua tới bờ bên kia thì không còn nhìn thấy xuồng của con gái đâu nữa. Mà sông nước vùng này mênh mông, nhiều rạch kênh, chia ra nhiều hướng, biết đi theo đường nào đây. Cuối cùng, ông cũng bơi đại theo con kênh phía tay phải. Trong khi đó thì chiếc xuồng chở kiều anh đang phăng phăng tiến về gần cuối con sông nhỏ. Nơi có ngôi miếu thổ thần bữa trước. Lần trước chính Kiều Anh đã đưa Đức tới đây. Nhưng cũng giống như lần này, cô không hề chủ động. Cho nên khi nhìn lại cảnh cũ mà cô vẫn tỉnh như không. Cho đến khi cô chậm bước lên nhìn vào trong miếu lúc ấy, chợt như cô mới hoàn hồn kêu lên. Trời ơi, đừng hại người ta. Trước mắt cô là hai người đang nằm dài trong miếu. Đó chính là Đức và Quế Anh. Cả hai trong tình trạng như say ngủ. Đừng, em nói đừng mà, họ vô tội mà. Lúc ấy kiểu anh như đang rẳng co với ai đó, mặc dù cô đứng chỉ có một mình. Phải đến khi cô lên tiếng nghe rõ hơn. Em lại anh đó, anh Hiếu ơi. Người con trai này chỉ giúp em lúc em bị ói trên xe đò thôi, chứ anh ta nào phải là bồ hay chồng của em đâu. Anh hiểu lầm rồi đó. Cô còn nói chưa dứt lời thì đã nghe một cái tát mạnh vào má. Kiều oanh lào đảo rồi ngã sấp vào chỗ bày nhang đèn cúng trước miếu. Cô gạo lên, anh quá đáng đấy. Chết rồi mà vẫn còn ghen tuông vô lý như vậy. Bảo người ta trung tình với anh sao được. Câu nói này có tác dụng ngay lập tức. Bởi liền lúc đó bỗng có tiếng rú lên của một người đàn ông. Và tiếp theo là tất cả những vật dụng cây cối chung quanh đó đều bị ném tung lên. Ngã đổ ngộn ngang. Nhưng tuyệt nhiên không thấy người gây ra cái chuyện đó. Giữa lúc kiểu anh còn chưa kịp ngồi dậy thì lại có một bóng đen lao vút tới như một cơn rông bão. Chẳng kịp suy nghĩ, thuận tay anh chụp ngay chiếc bình bằng sành dùng cắm hoa quả, dơ lên thật mạnh. Bốc! Một tiếng vai đập thật mạnh vang lên, cùng lúc đó một tiếng rú kéo dài. Yeah. Tiếng rú hình như là của một người đàn ông. Và cùng lúc có một vật thật to vừa ngã xuống. Đó, đó là một người toàn thân đầy máu. Kiều Anh vội bật dậy, kịp kêu lên Hiếu! Người đầy máu kia sau tiếng gọi tên của Kiều Anh đã từ từ tan biến ra, giống như một khối nước đá để giữa trời nắng vậy. Rồi chỉ nửa phút sau, nơi đó chỉ còn lại là một vũng nước sệt sệt đen ngỏng. Hiếu! Anh lại gọi tên Hiếu một lần nữa, với nội ân hận dữ dội. Cô chỉ muốn chạy theo hướng mà cô đoán là Hiếu vừa rời khỏi. Nhưng vừa kịp lúc đó nhìn lại, thấy hai người vẫn đang nằm im đó, thì anh lại la to. Hai người hãy đi ngay đi, anh ta có thể trở lại bất cứ lúc nào đó. Hãy xuống xuồng về ngay nhà đi, mọi việc để đây tôi lo cho. Lời cô vừa dứt thì Đức và quê anh cũng vừa tỉnh lại. Họ ngơ ngác nhìn xung quanh, đến khi thấy kiểu anh thì Đức hốt hoảng. Cô, cô là người hay ma vậy? Hôm trước cô đã... kiểu Anh nói nhanh. Thôi, đừng hỏi lôi thôi nữa. Dẫn cô ta trốn đi mau. Đúng là hôm trước tôi đã bị hiếu sai khiến để dẫn dụ anh tới đây. Và hôm nay cũng vậy luôn. Chính người yêu tôi vì ghen nên đã khiến tôi cùng tới đây để ra tay sát hại hai người đó. Nhưng tôi không đành như vậy đâu. Cho nên vừa rồi tôi đã làm tổn thương anh ấy. Để anh ấy đi mà tôi không biết đi đâu nữa. Tuy nhiên lúc này hai anh chị hãy đi đi, về nhà và lập tức cử hành ngay hôn lễ đi, động phòng hoa trúc ngay tối nay đi. Như vậy mới có cơ may sống sót đấy. Chứ người yêu tôi, anh Hiếu á, là một hồn ma ghen dữ dội lắm kìa. Sẵn sàng giết chết cả hai người nếu còn cho anh chị chưa là vợ chồng với nhau. Mau đi đi, anh ta trở lại ngay bây giờ đó. Nghe vậy Đức nhìn quế anh rồi không dám chần chừ thêm. Anh bế thốc người yêu lên, chạy nhanh xuống chiếc xuồng mà kiểu Anh vừa mang tới, ra sức bơi rất nhanh ra giữa dòng sông. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net